Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quân vừa ôm thi hải đứa con, vừa giúp chị ba giữ Liên vào phòng, đặt cô nằm xuống giường. Trong lúc chị ba hốt hoảng lo sức dầu giật tóc cho Liên tỉnh lại, thì Quân ngồi nhìn đâm đâm và sát chết của đứa con trai. Liên thở đều rồi nhớ mắt Liên. Cô trợt nhớ lại tất cả, nên bất thần nhạo tới ôm thi thể đứa bé. Quân cố nén nước mắt, rẳng ra. Liên, con đã chết rồi. Liên gạo Liên đinh giải. Bé khăng của mẹ không chít được, không phải là con. Con chỉ đùa giỡn với mẹ thôi, có đúng không? Mẹ chịu thu con rồi đó, con mong mà mắt ra cười với mẹ đi. Khang ơi, mẹ van con, mẹ xin con, con đừng làm cho mẹ sợ. Liên khóc nấc lên chuyện ngắt quỵ xuống bên cạnh sắc con trai. Liên, đừng quá đau lòng như vậy em. Chỉ ba an ủi. Quay sang Quân, chị ba nói. Chu Trịnh Vũ cứ chặn cây trông chừng, đặt họ đóng cho một cái quách đi. Ở nhà tôi sẽ nấu nước tắm rửa cho bé sạch sẽ Quân như kẻ mất hội đứng lên theo lời dặn của chị ba Liên khóc chán chê thì nằm xuống bên cạnh sát con yêu Chị ba biết giữa lúc này Dù có khuyên lươn ăn uống cách nào đi chăng nữa Cũng không thể giúp Liên ngôi được nỗi đau thương Thôi thì cứ để cho Liên một mình với con lần cuối Nghĩ vậy nên chị ba xuống bếp lo nấu nước Và chuẩn bị đồ đạc để tầm liệu cho bé khác Khi mọi việc đã xong xuôi Chị ba lên phòng liên đỉnh tắm cho thằng bé Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa vào Chí Bá đã sững sờ buông thõng nước xuống, ở giữa phòng, thân thể của Lý Đam trông trống lặng. Tiếng kêu hoảng loạn của Chí Bá cất lên cùng lúc quân vương vừa về tới nơi. Anh đứng sững nhìn thi thể của vợ con, mà mặt không hề có một biểu lộ cảm xúc nào. Bất thần cuốn chạy vọt ra ngoài. "Chu quân, Chu đi đâu đấy?" Chí Bá chạy theo vừa khóc vừa gọi lớn, nhưng quân đã không hề đáp lại. Chiếc xe gắn máy của để dưới sân nhà, quân nhanh nhẹn leo lên và cắm đầu nổ mắt chạy đi. Chiếc xe ô tô lướt em trên con đường vắng người qua lại Trong xe ông Thịnh đang ngồi tựa người có vẻ khoan khoái Chút nữa ông có lên trên đó không thưa ông Trụ Anh tài xế họ Ông Thịnh cười ha ha Đi, đi chứ Hôm nay tôi sẽ lên để ký cái giấy tờ bán cái ngôi nhà đó Thật không thể tưởng mối làm ăn này Để mang đến lợi nhuận cao như vậy Từ nay tôi sẽ phải trú tâm hơn vào những thứ Mà người khác không dám đủ tới Sẽ đi luôn hay sao thưa ông anh tài xế hỏi lại. "Không, cho tôi ghé vào công ty một chút." Anh tài xế dừng xe lại, ông Tịnh bước xuống và ông Dung cấp sạch đi vào công ty, đi gần tới cổng, bất ngờ ông trông thấy Quân đang ngồi trên xe gắn máy nhiệt ông. Hơi chột dạ, ông Tịnh hỏi. "Quân có phải không? Sao giờ này lại có mặt ở đây?" Vừa kết tiếng hỏi xong, ông Tịnh bất giác rùng mình khi trông thấy Quân đang nhìn ông bằng cặp mắt phằn đỏ như tóe máu. Ông Thịnh muốn chạy tới công bảo vệ nhưng không kịp, Quân đã bất ngờ xô ra, chiếc xe vọt lên đâm sầm vào ông Thịnh, rồi tiếp sau đó lại đâm thẳng vào tường. Cả Quân và ông Thịnh đều vang ra một quãng khá xa. Ngay chiều hôm đó, các báo đồng loạt đưa tin về cái chết thảm hại của ông Thịnh, họ cũng không quên nhắc tới cái chết của gia đình Quân Liên. Cầm tờ báo trên tay, bà vợ xoay nhân run rẩy nhấc máy gọi cho chồng. Anh đã đọc báo chưa? Trời ơi, mình thật là may mắn, chỉ vài tính đồng hồ nữa thôi là mình đã mua ngôi nhà đó rồi. Tạt điện thoại xuống bàn, bà vợ doanh nhân chợt nhớ tới hình ảnh của cặp vợ chồng trẻ đã tiếp đón vợ chồng bà hôm rồi, bà quỳ xuống chiếc bàn thờ khấn vái. Cầu cho vong hồn của họ được siêu thoát. Nè, nào, chưa